truyện đọc e6v tác giả chả mẹ thố diễn đọc đàm mai truyện được phát trên 2vblog.com chương 61 ta là yêu nữ xoắn quanh, quanh một vòng hoa trưa siêng hoa viết, đồng hương ta phát hiện bảo tàng này trong lúc vô ý, vườn hoa kiến Phật hy vọng người ở chỗ này trôi qua vui vẻ, mặt khác giúp ta nói cho tên hôn kia cô nạn hại ta trở về không bao giờ trở lại nữa đối với đồng hương xuyên hoa này thằng quân vạn rất là tùm mò đến đây lâu như vậy ngàn cũng không phát hiện thế giới này xuất hiện đồ vật của kiếp trước cũng không có xuất hiện vì nhân chuẩn là Chẳng lẽ cô gái kia dễ làm mới tới, chưa trụ bao lâu, lại nhớ tới thế giới cũ. Buông lên đường phân trên sống lột, trong lòng Hàng Vân Phản có loại thẳng nhiên đau thương. Nàng, bệnh viện cũng không trở về được. Hết thị của nàng đều bị mất ở trong tay đường thuận. Ở đây mụn hồi lâu, tâm tình của Hàng Vân Phản mới bình tĩnh lại. Nghe nói hoàng đế khai Quốc của thương nguyện quốc sau khi đánh hạ gian sang lại cùng hoàng hậu uy ẩn không biến tung tích, và nhìn đến hai chiến quan tại trước mắt, Hàng Quân Vạn bộc nhiên cảm thấy đây chính là mộ địa của hoàng đế khai quốc cùng hoàng hậu. còn họ để lại nhiều tài phú như vậy, đại khái là hy vọng một ngày kia sẽ giúp đỡ con cháu mình. Nếu người bình thường nhìn thấy những thứ tài bảo này nhất định sẽ hoa mắt, nhưng Hàng Quân Vạn lúc này muốn làm nhất chính là lắp đầy bụng của mình, những thứ bảo tàng ở trong mắt nàng còn không có sự hấp dẫn bằng một chán cơm nóng hôi hổi trẻ trước mặt. Dần coi thật lâu, những quân vạn rốt cổ tìm được đồng khẩu, ngang vội vàng đi ra ngoài, nhưng không biết toàn bộ kinh thành đã xảy ra biển cổ lông trời lò đất. Kim Tinh xuất hiện từ chú Hưng Thịnh kinh động tứ quấn trên đại lục, đặc biệt là Kim Tinh xuất hiện ở trên không thương Nguyệt Quốc, khiến cho ba nước khác đưa ánh mắt anh châm chủ vào thương Nguyệt Quốc. Những nắm quyền trong tay không có ai nguyện ý để ngó vị hoàng đế của mình bị người khác tâm chiếm Các nữa, con là một nữ nhân nhưng cũng có người chờ mong mộng trận biến độc Càng hy vọng thiên hạ đã loạn được đục nước béo cò Cho nên, các loại cái lần ở Tâm Quốc đều bắt đầu đục địch đánh chủ ý lên sinh thần Thái Hậu Thương Nguyệt Quốc mượn cơ hội xuất hiện ở kinh thành Cẩm Thành thư Nguyệt Quốc. Tối hôm nay, Kim Phượng xuất hiện trên không càng thêm xác minh lời tiên đoán này. Kim Hoàng giỏi loại như vậy khi thế khôi hoành như thế khiến cho người ta muốn quên cũng khó. Những người chứng kiến chuyện này thông bộ đi tới nơi tỏa ra Kim Hoàng. Cũng người nhận định nội chúa nhất định sẽ xuất hiện ở đó. Chàng Quân Vạn không biết bên ngoài người của Tứ Quốc bọn họ đều đang gắn gao tìm kiếm nội chúa trong lời tiên đoán. Nàng sâu soạn trong bóng đêm, rốt cuộc Chờ đựng thời điểm nhìn thấy ánh sáng Hàng Quân Hoàng xém chúm kích đồng kêu lên tiếng Cũng chỉ trong chóc lát Hàng Quân Hoàng đã nhận ra sự ác thường Khi chính ngọn đố xuất hiện ở chân núi Đét mắng một cả liền thấy con đố không có 1.000 cũng có 900 Các loại thanh âm sôi nội nắng diễn truyền đến Hàng Quân Hoàng quyết đoán Đem chính mình giấu vào trong bóng đêm tao lại thế này Nói dù là hạng trị chung tìm đến nàng Yêu mô cũng sẽ không có to như vậy. Hoặc là anh chị Trung bị Thế Hậu bác, bây giờ là người của Thế Hậu đến tìm nàng. Không tìm được đáp án, thằng quân vạn cố gắng giống mình vào trong rừng cây. Nhưng y phục trắng của nàng trong đêm đen, phá lệ bắt mát, đã có người mắt tắn phát hiện nàng. Bên kia có một nữ nhân, nữ chúa ở nơi này. Mộng tiếng thét chói tay, khiến cho cô rừng yên ẵn, ở chống trở nên áo nhiệt. Đỗ loại ánh mắt tìm tòa nghiên cứu, Đều hướng về phía bóng trắng trong đêm đen Su Một mũi tên nhọn Cắn qua không khí Cao tháng bay về phía hạng quân vạn Tình huống gì đây Hạng quân vạn lát mình né tránh mũi tên nhọn Nữ chúa Cái gì nữ chúa Thì sao phải giết nàng Thời gian không cho phép hạng quân vạn suy nghĩ nhiều Hai lúc bị người phát hiện Một đắp người lũ lượng lao tới đây Đao kiếm sắc bén Bị ánh lửa chiếu lẻ lè sáng lên Tẳng ra từng trận hạng khí không thể bị bọn họ tấm được. Hàng quân phản dứt khoát giá làng phải trên qua rừng rậm mà nẻ tránh. Đừng để cho nàng chạy giết chết nàng. Các loại thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dù cho hàng quân phản hiện tại là gặp nạn, nhưng ý chí cầu sinh làm cho tìm lẫn toàn thân của nàng điều bỗng phát ra. Bông chạy phải sống sót. cô số mũi tên nhọn quén hoa rừng cây bên người hàng dần ở bên người hàng quân phản. Dưới chân một khắc kia Thằng cảm nhận được mùi vị của tử vong, tự như kiếp trước mỗi lần làm nhiệm vụ tử vong cách nàng gần như vậy. Ta không muốn chết, thằng Quân Vãn trong lòng rống giận. Từ đôi câu của nhóm tri binh, nàng đã đề khái hiểu rõ ý tứ. Thứ là xuất hiện một nữ nhân có thể đạo điên thiên hạ, mà nàng chính là nữ nhân này. đó bậy, cái chó mái gì vậy? Nàng thầm nghĩ hảo hảo mạch sống, bình an cả đời, cùng thiên hạ không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng mà nội tâm hàng quân phản ra lên những người đó nghe không được. Ba lực của lời tuyên đoán đã tẩm thấu vào trong xương mỗi người. Diễn cháy nữ nhân này, đứa hạ thế bình, tử quốc vẫn là tử quốc như trước, hàng thượng vẫn là hoàng thượng như trước. Không có viện nam nhân, là bị nữ nhân thống trị. Lời tuyên đoán này quả thực liền trở thành một trò đùa. Nhưng nếu dù bị người cho rằng chỉ là một trò đùa, hay để cho sự mê tính này thống trị nhân tâm, ta rằng tin là cỏ, không thể thông tin, mỗi người cầm quyền đều phát ra một lệnh như nhau, giết chết nàng. T. Nhìn những kẻ bám đuôi, kim tí xà trên cổ tay hàng quân phản, mở trừng mắt ra. ánh mắt xanh biếc, ở trong lửa lắm lánh, tặng ra quang mang, trong trẻo nhưng lạnh lùng. T. Bắn chóc, một trận âm thanh tuôn rơi truyền đến, nhanh vàng con độc hướng lệnh triệu hồi bò từ trong động ra từ rừng rậm phát ra tiếng vang khiến cho người ta run sợ a có rắn theo tiếng kêu của một người càng ngày càng nhiều người kêu sợ lên ta bị rắn cắn, rắn độc đều là rắn độc đột nhiên xuất hiện rắn độc đến cho những người này một cái trở tay không kịp tất cả mọi người thấy chói tay tránh né rắn độc càng ngày càng nhiều người chết ở trong miệng rắn độc rắn sợ lửa, rắn sợ lửa bỗng nhiên các người nghĩ đến biện phám các chế rắn lập tức người châm lửa chung quanh cánh rừng. Ở trướng ánh lửa, độc xa chỉ có thể dần dần lui về phía sau. Mà thời điểm này, hạng quân vãn đã bị dồn đến một khói đá nhô ra bên sườn núi Đã qua trận công kích của độc xa, mắt mọi người nhìn về, hạng quân vãn đều thay đổi. Sợ hãi, sợ hãi, các phản ứng đối lập kích động phát ra khi nhìn thấy nạn. Những thứ độc xa nhất định là hạng quân vãn làm ra nhất định. Yêu nữ, đang là yêu nữ, dí chết yêu nữ. Thanh âm này, nói lên tiếng lòng của mọi người. Sau đó, tất cả mọi người cùng hôn lên, dí chết yêu nữ, dí chết yêu nữ. Mọi người đem đào kiếm va và chạm vào nhau, phát ra thanh âm len càng chắc chúa. Bọn họ đi bước mộn tới gần hàng quân vãn, lại không dám tới quá gần, nên nàng lại làm ra cái gì liều lĩnh. Yêu nữ, hàng quân vãn quay đầu là lùng cười. Nàng cứ từng nghĩ tới, chúng mình có một ngày, trở thành yêu nữ trong lòng mọi người mọi chuyện nàng đều không làm hiện tại là cứng rắn an bài cho nàng mộng kết cục như vậy buồn cười quá tại vì mọi người ở đây sắp thiếm cận hàng quân phản một cái thân ảnh hỏa hồng như mị như phòng xuất hiện ở trước mặt mọi người đường đường quấn tứ quốc thần thế nhưng có tử mộng tiểu cô nương thật sự là không biết xấu hổ